Bảy, yêu và không yêu Làm thế nào để đoán biết được vị trí của một người trong lòng mình Làm sao để xét định ta còn yêu hay không còn yêu một người Chuyện này kỹ thuật rất đơn giản Vô cùng đơn giản Chỉ cần đi gặp người đó Xem tâm tình mình ra sao Nếu như có thể bình tĩnh đối mặt với người đó Thì anh ta đã trở thành quá khứ Có thể sẽ khóc có thể sẽ tiếc nối nhưng trái tim sẽ không đau, ngược lại vô cùng thoải mái. Sen Nhân Ly ngồi trong quán cà phê, cô tới sớm, liền gọi một tách cà phê. Cô chậm rãi uống, rất chậm, mỗi động tác đều như một thước phim quay chậm. Năm đó, Tập thể lớp tổ chức đi lên núi ngắm tuyết sơi, mặc dù sinh ra đã ở chung với nhau mấy tháng, nhưng đại học dù sao cũng khác, quan hệ giữa người với người không hoàn toàn tốt, luôn luôn là vài người chơi chung một nhóm, không cần ai lo ai, dù sao bọn họ cũng đều là người trưởng thành, không cần quá lo lắng. Nơi này... Tuyết trong như pha le, dặm chân lên, có cảm giác như dặm lên bông, cảm giác vô cùng mềm mại, êm ái. Lại còn nghe thấy tiếng vang cảnh vật đẹp như một bức tranh mỹ miêu. Mọi người cười nói, nô đùa, đắp người tuyết, giống như lúc còn nhỏ vô u vô lo. Tiếng cười đua vẹn lên khắp một vùng, hầu như tất cả mọi người đều hòa nhập vào cuộc vui. Những gian nhân Ly không tham gia cùng bọn họ Cũng không phải cô làm cao Mà là cô biết mấy nữ sinh kia đều không thích cô Hơn nữa, bọn họ còn nói xấu sau lưng cô Nói cô giả vờ thanh cao Coi thường người khác Nói những lời không lọt vào tay được Cho nên, cô không cần đi ra đó Khiến bọn họ mất hứng làm gì Cô cũng không thích bọn họ Như vậy rất công bằng nước mặt trắng xóa, mỏng mảnh, nhìn từ xa cả ngọn núi như một tòa thành trắng tát, xen lẫn ly mỉm cười, cô thích màu trắng, quần áo của cô dùng hầu như toàn là màu trắng, phụ kiện màu trắng, váy trắng, giày trắng, ngay cả làn da của cô cũng trắng. Cô đã từng đọc được một câu nói, người thích màu trắng nhất định ưa thích sự hoàn mỹ, lúc ấy cô cũng không biết nó ảnh hưởng thế nào đến bản thân. Cô đứng trên một tảng đá, nhìn tuyết trắng trên cây, mặt trên của cành cây được bao phủ bởi một lớp tuyết. Mặt dưới toàn là màu đen, có chút tiêu điều, không khí lạnh lẽo tràn tới nhưng lại khiến trong lòng cô rất vui. Cô không quan tâm mọi người, đang định xoay người thì thấy tả giật phi đang nhìn cô. Trong ánh mắt cô xịt qua một tia khác lạ, ánh mắt anh không ẹt e dè nhìn cô. Cô đi qua người anh, anh mới mở miệng, thích tuyết. Hai chữ giọng điệu nghi vấn, cô không để ý đến anh, tôi và anh không quen. Tả giật phi nở nụ cười, có quen biết, chỉ là không thân. Cô dừng bước chân, đánh giá anh. Tên của anh xuất hiện với tần sức rất cao, nghe quà cũng chẳng có gì lạ. Anh đi tới gần cô, nhưng tôi lại biết rất rõ về em. Trên lớp thích nhất là ngủ trong giờ học, không như các bạn học khác trong lớp nghịch điện thoại. Thích ngồi ở bàn thứ tư sát cạnh cửa sổ, thích ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thích ngắm lá rơi, thích uống sữa chua, thích ăn ớt. Nhưng không dám ăn hàng ngày Thích mặc vẫy ca rô trắng Thích mặc quần sót Thích một mình đi đến trường không thích đến canteen không thích cửa hàng trong trường không thích uống nước khoáng Nhưng rất thích nước uống vị nho Xen Nhân Ly cười Anh nói như vậy Chỉ khiến tôi nghĩ là Anh mỗi ngày đều nhẹm chán Không có việc gì làm Toàn đi theo dõi tôi thôi Tả giật phi so với cô còn ung dung hơn Sao em không nghĩ thầm ý của sự theo dõi đó Nếu như anh thật sự hiểu tôi như vậy, thì chắc cũng biết tôi rất ghét bị người ta theo dõi. Cô đi được vài bước, đã giật phi đuổi theo. Cái gì cũng có ngoại lệ, mà tôi muốn trở thành ngoại lệ đó. Tôi ghét ngoại lệ. Em cứ thử xem, em sẽ cảm thấy ngoại lệ cũng không tội. Anh kéo tay cô, lúc này phía sau bọn họ phát ra tiếng động. Hỏa ra là cành cây không chịu nổi sức nặng của tuyết nên gãy anh nhìn sâu vào trong mắt cô. quá nhiều tuyết rơi cùng một chỗ sẽ gây áp lực cho cành cây, tôi cũng muốn nỗ lực từng chút từng chút như vậy, liệu có thể là em cảm động? Ánh mắt anh nóng rực, dường như xua tan cả giá xét xung quanh, sang nhân ly mỉm cười, chia tay xa. Vậy thì anh thử xem, nếu như không sợ sẽ không nhận được báo đáp. Bé chợt nở luộc cười, chỉ cần em cho tôi cơ hội. Chị sao nay cô nhớ không sợ lắm. Anh vẫn bám theo cô một bước cũng không rời, cô đi đến đâu anh liền theo đến đấy. Cô đứng lại không nói một lời, dị trừng mắt nhìn anh, anh cũng không ngậy, chị nhìn lại cô. Sau đó Điều khiến cô hối hận không thôi, chính là đã rời khỏi đoàn, không biết bọn họ đã đi đến đâu, nhưng vẫn ở chỗ này mà cười Ý trời a ý trời à Cô hùng hằng trừng mắt, sao đỏ nhanh chóng xuống núi, ngay cả đường còn không kịp nhìn bị kịch xảy ra, cô bị trụt chân, thoáng cãi ngồi bệt trên tuyết Lúc này, anh tiêu sái bước đến trước mặt cô, sờ một tay anh cần tôi giúp cậu không cô kẹt tay anh không nói lời nào cố gắng đứng lên nhưng vì quá hấp tắc cho nên đứng không vững lại ngã xuống vài lần như vậy anh đứng một bên nhìn ánh mắt suy nghĩ chăm chú một lát sau tả chụp phi nhanh nhẹn kéo cô lên lưng mình gian nhân ly hùng hàn đánh vào vai anh nhưng anh vẫn làm như không có chuyện gì anh cứ tiếp tục đi. Tiên Nhân Ly tức giận đến nỗi không biết phải làm gì. Đường xuống nối khá dốc, tức lại rất dầy. Hoa tuyết rơi trên đầu tả giáp phi, Tiên Nhân Ly đột nhiên im lặng, anh bước đi từng bước vô cùng cẩn thận. Đường lại thật sự rất khó đi. Xe nhân Ly sợ tay hất lấy tuyết, tuyết rơi vào tay cô. Hóa thành nước Lát sau Nghe thấy tiến bước chân Bọn họ cuối cùng cùng súng đến chân núi Ô tô khởi động rời đi Xe nhân ly trên lưng anh có chút cuốn Anh để tôi xuống Tôi tự đi được Tôi không muốn em làm liên lị đến hành trình của đo Em nghĩ em có thể đi nhanh được sao Mặc dù coi nói tràn ngập ý trào phúng Nhưng cuối cùng xe nhân ly Cũng chỉ có thể ngậm miệng im lặng Tạ Dật Phi vẫn cộng cô đi, cô không dám nói chuyện với anh, sợ anh tiêu hao sức lực, cô chỉ im lặng nghe tiếng bước chân anh từng bước một. Anh không có ý định bỏ cô xuống, cô không biết đầu là bờ bến. Tạ Dật Phi đưa Giang Nhân Ly về đến trường học, tất cả bảy tiếng đồng hồ, cô hoàn toàn trên lưng anh, cô nhớ kỹ câu nói cuối cùng của anh, "Tôi biết, tôi không thể bỏ lại em, một khắc cũng không thể." Tại Dược Phi, bệnh nặng một tuần, cơ thể mất nước nghiêm trọng, lại còn bị nhiễm lạnh, một tuần không thể đi học. Sau đó, Giang Nhân Ly trở thành bạn gái tả Dược Phi. Cô cho rằng đó là vĩnh viễn, thổ ban đầu khi yêu, luôn luôn là mộng đẹp, không chút giò dự mà thể thốt vĩnh thăng. Lý cà phê trong tay Giang Nhân Ly sắp ngủi hết, đãi lòng cô dường như cũng lạnh theo, hỏa xa. Toàn bộ mọi chuyện cùng đều từng bước trôi qua theo quá trình như vậy. Lúc ban đầu tràn đầy nhiệt huyết, nhưng sau đó sẽ dần dần hạ nhiệt, cuối cùng sẽ hóa lạnh. Cho dù còn vương vẫn không dứt được, cũng đã bởi phi, không cam lòng, cho nên người ta thường muốn có một lý do. Xe nhân ly lần thứ hai ngước mắt lên, tả giật phi đã ngồi đối diện. Anh thông thả gọi bòi bàn mang đến một ly cà phê, hoàn toàn giống với hình ảnh trong ký ức của cô. Giang nhân Ly nở nụ cười, anh gõ thay đổi hay không cũng chỉ là trong tâm trí của cô, không phải đời thực Em đến lâu rồi sao? Tả giật phi nhìn cô, ung dung bình tĩnh. Đủ để làm, ngồi một ly cà phê. Đã để em chờ lâu rồi. Cô cười, là em từ đến sớm. Tả giật phi nhúng vai, em có vẻ rất ổn. Cô rất muốn hỏi anh, ồn ở đâu, khuôn mặt hay sắc đẹp, kiểu tóc hay trang phục, những lời nói ra khỏi miệng lại thành, vì sao? Tả giật phi sừng sút, anh vẫn nghĩ là em hiểu rõ. Anh nói những lời này, cô mới phát hiện mình hỏi thừa chuyện đã qua lâu như vậy, Cho dù có gặp lại, anh cũng sẽ lựa chọn bỏ đi Cô biết rõ là do mẹ anh đã dùng sự tự sát để uy hiếp anh Anh không còn cách nào khác Hơn nữa, chắc chắn mẹ da cũng có liên quan Con người chính là một loại động vật kỳ lạ Sợ xe hiểu rõ nhưng lại không thể chấp nhận Bất kể nguyên nhân gì cũng không thể khiến bản thân thoải mái Cô thở dài một hơi, rồi cầm ly cà phê đã lạnh ngắt, lên uống. Xin lỗi, làm phiền anh. Nói xong, cô đứng dậy bỏ đi, không có gì là không thích hợp cả. Cô ra khỏi quán cà phê, nhìn bầu trời bên ngoài. Không ai là không thể rơi bỏ ai, lời này thật đúng là không sai. Giang nhân ly cười, nụ cười mang theo một ý chăm chọc. 28 có mẹ như không T tả giật phi đi ra khỏi khoản cà phê Trần T tự giaoo phải với anh anh không nhanh không chậm đi đến Giãng đi bình ổn nhưng rất mặt trầm trọng Trần T tự cười đưa ra kết luận vừa rồi Mỹ nữ vừa đi xa kia chính là người bà cậu ngày đêm mong nhớ phải không Trần Tiểu thư nhất định phải bới móc vết thương của người khác mới cảm thấy vua sao? Tả giật phi không tức giận mở cửa vào trong xe. Trần tư giao lập tức lấy lòng. Cũng chỉ là vì đợi mãi không thấy cậu đi ra, cho nên suy đón xem có đúng là cậu quá đau khổ hay không thôi. Tôi đi trả tiền, không được sao? Câu trả lời này thật khiến người ta thất vọng. Tả giật phi không để ý tới cô, lập tức lái xe. Trần tư giao không buông tha anh. Cô gái đó quả thật rất có khí chất. Cậu thật tinh mắt đấy Lúc này cậu nên có biểu hiện tốt bụng một chút không Cô gái đó sắc mặt không tồi Tả giật phi gật đau Cho nên cậu hẳn là sẽ nói cho mình biết Cô ấy dù sắc mặt bình thường Nhưng chân là hơi rung Không thể khống chế bản thân Như vậy mới khiến mình thoải mái Trần từ dao cười to Nói thật cô ấy không chỉ có sắc mặt rất tốt Mà dán đi còn rất thoải mái Còn ngẩn đầu lên nhìn bầu trời, chắc chắn là sau khi chia tay rồi, cuộc sống gia đình của ấy rất hạnh phúc. Tả giật phi cũng không tức giận, chị lấy điện thoại xa, nhìn cô ta cười nhạt. Cậu nói xem, nếu mình gửi điện thoại cho dịp tổng, nói với anh ta cậu đang ở đây, anh ta có thể liều lĩnh đến đây lấy mạng cậu hay không? Không nghĩ câu lạ như vậy, vậy thì im miệng. Trần Tư Giao cười lấy lòng Sau đó thật không dám mở miệng Một lát sau Cô thấy anh không có ý định nói si Trong lòng nhìn không được Nên lại lên tiếng Cậu xem xem bọn họ đã kết hôn nhiều năm Cậu còn không từng bỏ thi lực lợi ích gì chứ Chia bằng Chúng ta thành một đôi đi Hơn nữa điều kiện bản thân mình Cũng không thua kém gì Tuy rằng không có khí chất như người trong lòng cậu Nhưng diện mẹo cũng không đến nỗi Xin lỗi người nhìn lắm Trần Tư Giao kỳ thực không chỉ không phải xin lỗi người nhìn, mà cô chính là một đại miễn nhân có khả năng hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Tại giật phi nhìn cô, mình còn lo lắng nhà nghèo cửa nhỏ của mình sẽ bị dịp tổng phá hỏng mất, cho nên Trần Tử Thư à, cậu đại nhân đại lượng buôn tha cho hạng bình dân như mình, không thể chịu nổi sự dị vò đâu. Trần Tử Giao cười nhạt nhưng vẫn tò mò, Cô ta rút cuộc tối đến mức nào, sao lại có thể khiến cậu mê đắm đến cái dạng này? Tạ Dật Phi con mắt mọng mị nhưng không mở miệng. Trần Từ Dao lắc đầu, cậu lần trước đến buổi họp lớp chủ yếu là muốn thấy cô ta đúng không? Còn nghĩ ra cách ứng phó màn thề phụ nữ đến, cậu muốn thế nào vậy? Cậu rất sỏi, như vậy đủ rồi. Anh lái xe, hầu như không nói thêm gì nữa, bên trong xe Không khí từ từ lãng động, anh trong miệng lẩm bẩm. kỳ thật, mình vẫn biết rõ cô ấy sống rất tốt, chỉ là không được tận mắt thấy cho nên luôn cảm thấy bất an. Trần Tư Giao cúi đầu thở dài, anh nói đàn ông tướng mạo tốt thì nhất định là đào hoa, trước mắt cô đây chính là một người đàn ông cực phẩm. Buổi tối Trần Tư Giao và Tả Giật Phi đỉnh dự tiệc rùa Của một người trong giới thương nghiệp Phía chủ trì Rất khó danh tiếng Tất cả những nhân vật quản lý doanh nghiệp Từ nhân lớn đều được mời tới dự Ngay cả một vài nhân vật máu mặt Ở thành phố bên cạnh cũng có mặt Trần Tư Giao uống mấy chén Sau đó nhìn theo ánh mắt Của tả giật phi Anh đang nhìn một người đàn ông Anh Tuấn Vẻ mặt trầm ổn rất có mỹ lực Mọi đường cong trên khuôn mặt đều rõ ràng hình như có thể thấy được vẻ đẹp lóa mắt của thời thanh xuân. Người đàn ông này nhất định thân phận không phải hẹn tâm thương, nhưng đêm nay ai tới đây cũng đều là hẹn người cao quý. Cô cũng không cho rằng, tả giật phi buồn chán đến nỗi cứ nhìn chằm chằm mãi một người như vậy. Anh ta là ai vậy? Trần Tư dao cầm ly rượu trong tay lắc lắc, cất lòng hiếu kỳ của cậu đi. Trần Tư dao biểu môi, anh ta thiếu nợ tiền cậu hay sao? Cậu cứ nhìn chằm chằm anh ta nãy giờ. Biết sợ Trần Tư dao không dễ dàng sẽ buông tha, Tại giật phi đành sẽ thích, thiểu gia của Bắc Lanh, mẹt tu lăng. Trần Tư Giao vẽ mặt bừng tĩnh đại ngộ, hóa ra là ông xã của Mỹ Nhân trong lòng cậu. tả giật phi không thèm để ý tới mấy lời của Trần Tư dao Nhưng cô vẫn hăng hái Mình đi đến đó Nói xong cô cầm một ly rượu Đến bên cạnh mẹ tu lăng Mẹ tu lăng nhìn người phụ nữ trước mặt Anh dám chắc là không hề quen biết Nhưng nếu đối phương đã tới trước mặt mình Thì hẳn là không nên từ chối Sớm nghe nói Uy phong của mẹ tổng trên thương trường Hôm nay được gặp mặt Thật sự là vinh hạnh ba đời Trần tư giao nâng ly rượu lên Mạc Tu Lăng suy nghĩ một chút, lúc này mới nhanh nhạt cười. Tiểu thư quá khen, chẳng qua là truyền thông quá khoa trương Là Mạc Tổng quá khiêm nhường. Trần tư dao, thấy Mạc Tu Lăng không uống rượu liền hỏi. Phải chăng về thân phận tôi kém nên Mạc Tổng không nể mặt uống với tôi một chén? Dịp tư đình lập tức đứng xa, cười nói. Đâu có, Mạc Tổng gần đây thân thể không khỏe, khiến tiểu thư hiểu lâm không bằng để tôi thay Mạc Tổng uống một chén Trần Tư dao nhìn Diệp tự đình khơi Mạc Tu Lăng lúc này mới giải thích, đây là trợ lý của tôi, cô Diệp Trần từ dao nụ cười trở nên ém muội tôi còn tưởng rằng đây là phu nhân của Mạc Tổng Cho nên mới suy nghĩ cho Mạc Tổng như vậy, nhân viên bây giờ cũng thật có trách nhiệm Ngay cả ông chủ thân thể không khỏe cũng biết rõ Mẹ tu lăng tránh nặng tim nhẹ Bà xã tôi không thích những nơi thế này Trần tư giao còn muốn nói xi Nhưng một hoạt thở mạnh của một người đàn ông đi đến Mẹ tổng đã lâu không gặp Có thể nhìn thấy một người rất ít tham gia tiền sụn như dịp tổng Đây mới là thật sự đã lâu không gặp Mẹ Tô Lăng cũng cười, nhìn dịp hút Đinh hẹn huyên. Nói vài câu, mẹ Tô Lăng liền phát hiện ra điều kỳ hoặc, dịp hút đình mặc dù đang nói chuyện với anh, nhưng ánh mắt lại không ngừng quét về phía Trần Tư Giao, hỏa sa là ý tại nguồn ngoại. Sớm đã nghe nói, dịp hút đình thích một nhân viên, hỏa sa là vì tiểu thư này, lời đồn thật đúng là không phải không có căn cứ. Trần Tư Giao chân trước vừa bước đi, Diệp Phúc Đình liền vội vã cáo từ theo sau. Em rốt cuộc, muốn ồn ào tới khi nào? Thôi bỏ đi, tùy em. Diệp Phúc Đình trong giọng nói có ít nhiều bất đắc dĩ. Mẹ Tô Lăng cười. Thật đúng là không thiếu chuyện lạ trên nơi này Dịp Phúc đình này hầu như không ham thích cái si Người trong giới còn phòng cho anh tà cái danh quân tử khác người Xem ra quân tử cũng có cái khó của quân tử Dịp tư đình đi theo sao mạc tu lăng Ngày hôm nay anh đã uống không ít Nhân viên gấp dưới như cô Thay ông chủ uống một chút là điều đương nhiên Trong buổi tiệc rộ này có đủ loại thương gia nước ngoài Diệp Tư Đình phát huy tối đa khả năng của bản thân, có thể sử dụng lô lót cả tiếng Đức và tiếng Nga nói chuyện cùng đối phương, khiến tình cảm xa tăng không ít. Xem ra công ty thế em, thật là đã tiết kiệm một khoản lớn chi phí thời phiên dịch. Mẹ Tô Lăng nhẹ nhẹ cười, đây là khuyến mãi ưu đãi mua 1 tặng 1. Diệp Tư Đình cũng không kiêm tổn mà tiếp nhận lời khen, xem ra tôi được khơi rồi tự đình cũng cười chính là muốn giám đốc nghĩa như vậy sau đó tăng tình lương cho em hỏa x xa là ở sớm có âm mô dịp tự đình vừa rỗ lên thì anh phát hiện rồi trước đầy Trương Tâm giật là người cùng anh đi ra ngoài tiếp khách nhưng hiện tại cô đang mê thai cho nên phải đưa dịp tự đình theo có điều về hiện của cô ta thật sự khiến anh rất hà lòng te